Alo. Alo. Alo. thấy Phật xa, chỉ tung có một cước. Liên khiến cho toàn bộ hơn 20 bảo an này Điều bị ngã, chấn thương Thì cũng không khỏi ngạc nhiên Cái nhìn tiểu nhân đối với cả tiêu gia Cũng đã không còn nữa Tiêu Minh thấy Phật gia đại phát thần uy tùy tiện vỗ một tay vẫy một cái thôi Thì liền khiến cho hơn 20 tên bảo an Của tập đoàn ninh đại ngã ngửa, Không giấu được vẻ tự mãn Sưu tài niệm nói Đê Lên trên phòng chủ tịch Đêm tràn ninh và tống xích đỉnh Tiêu Minh nhanh chóng cùng với cả Ken Dẫn theo cả vật ra và 100 thủ hạ lên tới tầng 28 tầng văn phòng của chủ tịch Trần Ninh và Tổng Sinh Đình đang trò chuyện ở trong phòng của chủ tịch Đột nhiên thì nghe thấy ở bên ngoài ồn ào chim kêu chó nhảy Sau đó thì Lâm vi khốt hoảng chạy vào âm thanh run rẩy để nói Tổng Tổng à Trần Tên Sinh xảy ra chuyện lớn rồi Tiêu Minh cùng với cả Misuken đã dẫn theo một nhóm thủ hạ đến đây Đánh bị thương hết bảo an của công ty chúng ta Bây giờ thì cũng đã lên tới tầng chủ tịch chỗ chúng ta rồi. Tống Sính Đình mở to hai mắt. Cái gì? Trần Ninh nhíu mày, khôi phục trạng phải bình tĩnh điềm đạm lên nói. "Đi, chúng ta đi xem thử." Trần Ninh cùng với cả Tống Sính Đình, Lâm Vi, từ ở phòng chủ tịch đi ra. Đến khu văn phòng chung thì sau đó liền bắt gặp được đám người của Tiêu Minh, thậm chí thì nhân viên của tập đoàn đỉnh đại cũng đã bị sợ sợ hãi chạy trốn đi rồi, chân tay run rẩy. Tống Sinh Đình nhìn về phía của Tiêu Minh đang đợi người, vô cùng thì tức giận nên nói Các người đến đây làm gì? Tiêu Minh cười niềm ảnh Đắc tội với tiêu sa chúng tôi, các người cho rằng mình có thể có chỗ đứng ở Giang Lam sao? Tiêu Minh đưa tay cầm lấy bản hợp đồng thu mua từ bên thuộc hạ, đem nến chân của Trần Minh và Tống Sinh Đình Lạnh lùng liền nói Mày thì bỏ lại tập đoàn linh đại của các người tống sinh đỉnh thì tức giận 10 tỷ của ông mà đòi mua công ty 100 tỷ của tôi Chắc là điên rồi chứ gì Họ nữa thì ở trong tay của tôi Chỉ có 20% cổ phần của công ty thôi Công ty phần lớn đều nằm trong tay của ông chủ thần bí kia Cho rằng tôi có đồng ý Thì ông cũng không mua nổi được tập đoàn của Linh Đại đâu Tiêu Linh cười lại để nói Không không không Cho dù có chỉ có 20% cổ phần Nhưng mà căn cứ vào những hiểu biết của tôi Thì là chủ tịch của các người đã ủy quyền cho cô, có nắm tất cả các quyền quyết định bao gồm cả việc đem công ty này bán đi. Cho nên chỉ cần cô ký vào bản hợp đồng này thì tập đoàn Ninh Đại sẽ sở phép tiêu xa chúng tôi rồi." Tống Chính Định Đại nùng này đi nói, "Ông đừng có mơ tưởng nữa, tôi sẽ không bao giờ ký đâu." Tiêu Minh thì nghiêm túc đi nói, "Cô sẽ ngoan ngoãn ký tên thôi." Hắn nói xong thì liền búng ngón tay, ra lệnh cho sát thủ ở bên cạnh. "Phạt ra, trước tiên Hãy bẻ cái sương chân của Trần Ninh Tặng cho vị Tổng tiểu thư đây Một chút áp lực đi Cái mặt to như cái chậu rửa bát Của Phật gia Cười tuệ tuét Lần đôi chân nên đi về phía của Trần Ninh Hè hè hè hè Tiểu thơ Nghe nói cậu đã giết thiền tàn Hãy để cho Phật gia tôi Học hỏi bản lĩnh của cậu một chút Hy vọng rằng cậu ở dưới tay của Phật gia tôi Có thể kiên trì chịu đựng được Hơn hai chiều Để cho Phật Sa tôi trời vui vẻ một chút, chứ đừng có để cho Phật Sa tôi trực tiếp giết chứ cậu, chỉ trong vải giày nhá. <cười> Phật Sa cân nặng tới 500kg, thật đúng chính là như một ngọn núi thịt hình người. Mỗi khi ông ta bước một bước thôi, mặt đất đều phải rung chuyển, mà hầu như thì cả tòa nhà đều răng rung chuyển theo từng bước chân của ông ta. Thân toàn thân của ông ta to lên một khí thế bức người. Làm cho những người có mặt ở trong sảnh này đều phải dùng mình kinh ngãi. Tống sinh đình cũng đã bị sợ sợ hãi rồi. Khuôn mặt của cô tái đi, run rộng lên gọi. Ông xã hả? Trần Ninh kiểu ông dung bình tĩnh liền nói. Em đứng yên ở đây, đừng có đi đâu. Đã anh tới đối phó với ông ta. Nói xong, Trần Ninh thì cũng không nhanh không chậm, tiếp đón Phật gia. Thân hình của Phật gia thì quá to lớn. Bởi những cái bàn làm việc chắn đường, ông ta trực tiếp hát tay một phát thôi. Những chiếc bàn đều như là những tờ giấy vỡ vụn ra. Tống Xính Đình và những nhân viên tập đoàn Đại Ninh đều lộ vẻ kinh hoàng và sợ hãi. Ánh mắt của tất cả mọi người cũng đồng loạt hướng về Trần Ninh càng nò no nắn hơn cho anh. Gọi Phật ra này là một con quái vật đáng sợ. Sức mạnh của con quái vật này thực sự rất là ghê gớm. Ước tính rằng với cả sức mạnh của ông ta thì có thể sẽ rằng sẽ đôi con bò làm hai. So với Trần Ninh đã bảo nói, thì anh hiển nhiên vô cùng là yếu ớt rồi. Trần Ninh thì thật sự có thể chịu nổi được một quyền cước của Phật ra sao? Lúc ấy thì Trần Ninh và Phật ra cũng cách nhau chưa đầy tới 2 mét. Phật ra đột nhiên hét lên một tiếng. Đại trù ấn! Ông ta đạp xuống một bước, bàn tay phải to lớn như là địch phiến, mạnh mẽ hướng vào ngực của Trần Ninh một chưởng Tống Sinh Đình nhìn thấy, trái tim ngay đập tức nhảy lên tận cổ họng Tuy nhiên thì đám người của Tiêu Minh và Misuken thì mắt lại lập, tưng, lập tức sáng lên, vẻ mặt rất là vui mừng. Trần Ninh thì cũng giơ tay lên, tùy tiện đánh ra một trường chống đỡ đại thủ ấn của đối phương. Phật gia nhìn thấy Trần Ninh vậy mà lại còn dám chống đỡ đại thủ ấn của ông ta. vô kinh ngạc lại vớt cười lạnh, cảm thấy rằng Trần Ninh đây chính là tự tìm con đường chết. Ông ta dường như đã cảm thấy rằng cánh xương cánh tay của Trần Ninh bẻ gãy. Cả người đều bị ném bày nền. Bụp! Hai người giữ lấy tay nhau một cách cứng nhắc. Nụ cười trên mặt của Phật gia liền mất đi. Cả khuôn mặt cũng biến đổi thành như một chiếc kính vạn hoa, có kinh ngạc, có sợ hãi, có đau đớn và có cả đa đoán. Còn có cánh tay rắn chắc của ông ta, cũng đã phát ra tiếng răng rắc, méo mó không còn ra hình dạng nữa rồi. Kết quả, hai người đã trọi nhớ nhau, nhưng mà Phật gia thì lại bị Trần Ninh trực tiếp bẻ gãy một cánh tay. Tất cả mọi người trong đại sảnh đều lộ vẻ gió vẻ kinh ngạc, đặc biệt chính là Tiêu Minh, hắn ta ngạc nhiên kêu lên: "Cái gì?" Nhưng mà khi tiếng hét của hắn ta vừa mấy dừng lại, thì Trần Đinh lại bắt đầu liền phản đòn, chỉ thấy rằng Trần Ninh tung ra một chiêu nhanh như là một tia chớp cùng với cả âm thanh rầm rầm, cú đá mạnh mẽ sáng trúng đầu của phật gia. Cú đá này giống như là một tia sét ngàn cân vậy, cho dù là bạn có chính là đại thụ độc chọc trời đi chăng nữa cho dù là bạn có sinh trưởng tốt tươi đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể có khả năng chống lại được sức mạnh của Sấm sét. Đầu của Phật gia bị trúng một cước của Trần Anh. Bên ngoài thì nhìn vẫn như là không có hề thay đổi gì cả, nhưng mà cái sức mạnh kinh khủng từ đôi chân của Trần Anh phát sâu thẳm vào trong đại não đã sớm bị nát thành đống bồn rồi. Thật ra thì hét lên một câu nhưng mà lại không thể phát ra tiếng được, trực tiếp ngã xuống mặt đất như trụ ngọc đổ xuống biển vàng, tiếng vang ầm ầm ở trên mặt đất. Tiêu Minh cùng với cả Mizuken và cả 100 tên cao thủ chứng kiến tại chuyện này đều không khỏi há hốc mồm. Khủng khiếp. Còn mẹ chứ nó, hoàn là khủng khiếp. Ngay đến cả sát thủ của Giang Nam ở trong truyền thuyết cũng không phải là đối thủ của Trần Ninh, mà thậm chí thì vật ra chết ở dưới tay của Trần Ninh cũng đã không kiên trì nổi quá hai chiêu, đã bị cú đá của Trần Ninh hạ khục rồi. Tiều Minh thì sắc mặt một màu trắng bạch, hai chân của Misuken thì cũng không ngừng run dậy. Mà thậm chí thì đám thủ hạ đều đã sợ hãi nhìn về phía của Trần Ninh như là gặp phải một đại ma vương ở trong truyền thuyết vậy. Chính vào lúc này, một đám người cũng liền đi đến. Thì ra là đồng bào mang theo một đám thủ hạ tới, cùng với cả bát hộ vệ, đúng lúc cũng đã đuổi tới. Đầu tiên bào mang theo 200 thủ hạ tới, cộng thêm với cả bát hộ vệ. Đám người của Tiêu Minh và Misuken Mặt liền biến sắc Tiêu Minh mạnh miệng hết tấn Ta là người của Tiêu Gia Anh cả của tao chính là thị tôn ở Kinh Thành Anh hai của tao là thiếu tướng ở Tây cảnh Tiêu Gia chúng ta Thuộc lâm giới Hách, Bạch, Trương, Thánh, Quân Ở Hoa Hạ Ai dám động vào tao đây Trên Linh thì cười niềm trễ nhiễu Nói xong mấy là nhảm dĩ chưa Người đâu, đem bọn chúng bắt lại hết đi Tiêu Minh lại nghiêm giọng Các người dám hứa đám thủ hạ phía sau lưng của hắn ta cũng đã sẵn sàng xả tay nhưng mà thủ hạ của bát hồ vệ và đồng thiên bảo thì lại nhanh hơn vài phần thủ hạ thì cũng nóng đại hơn tới mấy phần ngay vào lúc đó ở văn phòng làm việc của chủ tịch âm thanh đánh nhau vang lên nhưng mà trận chiến thì cũng đã nhanh chóng và kết thúc tiêu minh và cả mizukage cùng với cả thủ hạ của hắn ta toàn bộ đã nằm ở trong vũng máu bát hồ vệ thì không có bị thương thủ hạ của đồng thiên bảo thì cũng đã có một ít người bị thương nhưng mà cũng không có nghiêm trọng Tiêu Minh thì chân tay nảnh náo, kinh hãi nhìn tới đám người của Trần Ninh. Thanh âm liền nói chuyện đều cũng trở lên run dậy. Các người, các các người. Trần Ninh thì mẻ mặt bình tĩnh, giống như là đang trò chuyện với một người bình thường, lãnh đạm liền nói. Không cần phải sợ đâu, làm vương bán thì phải cứng rán đến cuối cùng. Hơn nữa, hoa hạ chúng tôi có một truyền thống gọi chính là lễ thượng ngoại này. Ông ba lần muốn lượt muốn mạng của tôi, nhưng mà tôi bây giờ không có giết ông đó chỉ lấy của ông một cái chân thôi rất hợp lý phải không tiêu minh thì kinh ngãi hết nên không nhưng mà lập tức thì hai người họ về trực tiếp đã đè hắn xuống dưới mặt đất đồng thiết bảo thì cũng thận trọng đưa một cây gậy sắt cho trần ninh trần ninh đưa tay nhận lấy cây gậy sắt nở một nụ cười sau đó thì giơ tay lên cao hướng xuống chân phải của tiêu minh đánh một gậy tiêu minh thì đã bị dọa cho đến nỗi hai mắt nhắm lại lớn tiếng nĩa ha nhưng mà lúc mà Trần Ninh Giơ cây côn này lên rất là cao nhưng mà nó thì lại rơi xuống nhẹ nhàng và chạm vào chân phải của Tiêu Minh. Tiêu Minh không cảm nhận được đau đớn, kinh ngạc mở mắt ra nhìn thấy Trần Ninh ngay người. Trần Ninh lại cười nhỉ nói, tôi còn chưa đụng đến ông gấp cáp cái gì nào ó cái gì chứ. Có điều ông cũng yên tâm đi, con người của tôi rất giữ chữ tín nha. Nói đánh gãy chân của ông thì nhất định sẽ đánh gãy chân của ông. Tiêu Minh nghe đến thì lại hoàn toàn sụp đổ rồi. Chính vào lúc này, từ bên ngoài tiến vào một đội trinh sát. Dẫn đầu chính là đội trưởng Vương Chi Hành. Tiêu Minh nhìn thấy Vương Chi Hành như là gặp được khúc gỗ cứu mạng vậy. Vừa khóc vừa hét nấn. Cứu tôi, cứu tôi, nhanh cản hắn ta lại. Vương Chi Hành vội vàng đi nói. Trần Ninh xin dừng tay. Nhưng mà cây cậy sát ở trong tay của Trần Ninh đã không chút do so dự trực tiếp đánh xuống. Giác một tiếng. Trần Ninh trực tiếp đánh gãy chân của Tiêu Minh trước mặt của đám người Vương Tri Hành. À! Tiêu Minh đau đớn la ổn trên mặt đất. Vương Tri Hành thấy rằng ông ta cuối cùng cũng không thể cứu được Tiêu Minh, im lặng thở dài. Xem ra thì mâu thuẫn giữa Tiêu Gia và cả Trần Tiên Sinh đã không có chỗ để hòa giải rồi. Vương Tri Hành nhìn tới Trần Ninh cười khổ. Trần Tiên Sinh à, ngoài Hà Tấn phải để ý đến bọn họ chứ. Trần Ninh thì nãnh đạm điện nói. Tôi không có so đo với bọn họ Tôi đã hai lần bỏ qua cho bọn họ rồi Bọn họ càng trả lên đại thủ đoạn hơn Cũng đã tìm tới cửa của tôi đây rồi Trần Ninh lại nhìn nói Quay đầu về phía của Misuken Dùng mình nhìn hắn ta Misuken thì đại Gật này cả mình cả Trực tiếp quỳ xuống thịnh cầu Trần Đinh Dinh tôi sai rồi tôi sai rồi. Trần Đinh Ninh thì lại chầm mặt Để nói Hai lần trước anh cũng đang nói rằng Anh sai rồi Tôi đã cảnh cáo anh hai lần Nếu như hai tay mà dùng không có tốt Thì giữ lại một cái thôi Misuken nghe xong thì không kịp phản ứng Một tết hộp về bên cạnh đã rút dao ra Chém xuống phía đầu của hắn ta Đám người của tổng Sĩ Đình hét lên một tiếng kinh hãi Misuken thì cảm thấy rằng khuôn mặt ướt đẫm Sau đó thì một thứ gì đó rơi xuống dưới chân hắn ta Nhận ra thì đó chính là một bên tay của hắn ta À Misuken lần này bị cắt mất một bên tay Khuôn mặt tràn đầy cam phẫn, bất hận. Hắn ta nhìn về phía của Trần Ninh, tức giận. Nhưng mà lại không dám hẽ rằng. Có thể nhìn ra rằng hắn ta căm hận Trần Ninh đến chết. Trần Ninh thì cũng không để hắn ta vào trong mắt. Nhờ này nhìn qua Phương Chi Hành phân phó. Bắt hết những kẻ cây rối này đi. Không có sự đồng ý của tôi. Không được tự ý thả hai người bọn họ đi. Phương Chi Hành nhìn thưa. Rõ Trần Tiên Sinh. Ở trong văn phòng chủ tịch, Tống Dinh Đình Tinh Hải vẫn chưa hoàn hồn. Trần Ninh thì lại rót cho cô một ly cà phê để cô chấn tĩnh lại. Tống Sinh Đình nhìn thấy ly cà phê từ ở Trần Ninh nhấp một ngụm điềm đạm thở dài để nói: à, gần đây thật nhiều chuyện rối xem mà đám người tìm đến tập đoàn Ninh Đại chúng ta gây chuyện thật là nhiều không đếm xuể rồi. Trần Ninh cười lại nói: muốn đổi được vương miện thì phải chịu được sức nặng của nó. Tập đoàn Ninh Đại đang càng ngày càng phát triển mà họ nữa lại đang làm nên là hình ảnh đại diện cho thuốc. Chủng ngừa ung thư gan đó Cái thứ quang này Nhiều người đỏ mắt vì ghen tị Tự nhiên sao có người đến khơi sự thôi Tống Duyên Đình lại nhìn tới Trần Ninh Nhạy nhàng để nói Cũng may đã có anh ở đây đó Nếu không thì một em, một mình em Thân con gái, không biết sẽ giải quyết ra làm sao đây Trần Ninh nhó mắt lại liền nói Chúng ta là vợ chồng Còn phân biệt anh và em sao Ngày lúc ấy Lâm Vi khó cửa bước vào cung kính Nói với cả Tống Duyên Đình Tống Tổng ạ Chúng ta mười một rưỡi phải đến sân bay đón cô Nê rồi, đã đến giờ xuất phát rồi. Chân Đinh thì tò mò lại nhìn hỏi, cô Nê, ai vậy? Tống Dinh định có chết mồn mỏi, xoa xoa hai thái dương liền giải thích. À, là nhà vô địch Olympic, bộ môn giao nướng, vừa mới giải nghệ Lê Tự Kỳ đó. Công ty chúng ta dự định sẽ mời cô ấy làm đại diện hình ảnh. Môn giao nước chính là bộ môn thể thao nhảy từ ở trên cao xuống dưới mặt nước yêu cầu kỹ thuật nhảy rất là cao Trần Ninh thì thấy Tống Sĩnh Đình sắc mặt có vẻ mệt mỏi nên chủ động điền nói Em hai ngày nay đã mất phà rồi Việc đó nên tự kỳ cứ sao cho anh là được rồi Tống Sĩnh Đình thì cực kỳ thực chất rất là mệt mỏi mà hơn nữa thì vừa rồi còn đã bị dọa cho sợ hãi trạng thái không được tốt. Cô cho dự một nát thì liền gật đầu rồi nói Vậy được, anh đi đón Nê Tự Kỳ đi. Trần Ninh cùng với cả Lâm Vy, nái hồng hs 7 xuất phát. Lúc tới sân bay thì mới biết rằng chuyến bay của Nê Tự Kỳ đã đáp chuyến sớm hơn 10 phút rồi. Mà Nê Tự Kỳ vừa mới bị người ta đưa đi. Lâm Vy nghe đến thì chẳng tròn mắt, tuy ngạc nên nói. Chúng ta rõ ràng đã bàn bạc với cả cô Nê là sẽ tới đón mà. Hơn nữa, lần này cô ấy tới Trung Hải để bàn bạc việc làm người đại diện, phát ngôn với cả công ty chúng ta. Sao lại có thể bị người khác đón đi rồi chứ?" Trần Ninh nhíu mày. Cô gọi một cuộc điện thoại cho cô Nê xem rằng tình huống như thế nào. Lâm Vi vội vàng rút điện thoại ra, gọi cho Nê tự kỳ, nhưng mà điện thoại đầu bên kia đã tắt mất máy rồi. Trần Ninh và Lâm Vi thì không biết rằng, Nê tự kỳ mặc dù là nhà vô địch xem nước Olympic, nhưng mà cũng là một công chúa xem nước của Hoa Hạ, nhưng mà vì xuất thân bình thường nên cuộc sống của cô ấy cũng rất giản dị. Sau khi giải trí, giải nghệ Cô ấy đã quyết định quay về cuộc sống bình thường Cô ấy từ phương Bắc Một mình đến Trung Hải Không có dẫn theo vệ sĩ Cũng không có dẫn theo nhân viên Trực tiếp, một mình xách theo hành lý rồi đến Lúc cô ấy vừa ra khỏi sân bay Có hai người đàn ông mặc tây phục Đi về phía của cô Biểu thị là đặc biệt đến đón cô Nên từ kỳ đối với cả an ninh ở trong nước Thì rất yên tâm Mà hơn nữa thì còn cho rằng Hai người đàn ông này mặc tây phục Là do tập đoàn ninh đại Phải đến để đón cô Vậy nên cô cũng không suy nghĩ Mà đã theo hai người bọn họ Lên một chiếc mây bách màu đen Nhưng mà khi cô ấy lên xe Thì mới phát hiện ra rằng Người tài xế ở trên xe còn xuất hiện Một người đàn ông đông xanh bắn mảy hung sữa Ngoài ra Người đàn ông đông danh này Còn là bị băng bó một bên đầu Một bên đầu chảy rất nhiều máu Hóa ra đã bị người ta cắt mất một bên tay Lê Tử Kỳ thì ý thức được Đã có điều gì đó không đúng Vội vã kêu dừng xe Cô ấy muốn xuống xe Nhưng mà người đàn ông đông danh thì lại cười gần Cô Lê Tử Kỳ Chào cô Tôi là Mizuken của tập đoàn chính trị tam hòa Rất vui được quen biết cô Lê Tử Kỳ kinh hãi liền nói Các người lỡ tôi nên xe Giúp cô muốn làm gì Mizuken thì ngắm nhìn tướng mạo xinh đẹp Cơ thể hoàn hảo của Lê Tử Kỳ Nhào mắt để ý cười. cười Đương nhiên là cũng muốn cô Làm chút chuyện khứng thú rồi Nhân tiền thì cũng muốn nhờ cô nơi đây giúp đỡ đối phó với cả Trần Ninh. Nê tự kỳ vẻ mặt sợ hãi. Trần Ninh nhảy. Tôi không có quen hắn. Cậu tốt nhất hãy nên lập tức thả tôi ra. Misuke lại cười lạnh Cô không cần phải quen hắn. Nhưng mà cô ở trong tay tôi thì nhất định hắn sẽ tới giúp cô. Đến lúc đó thì mục đích của tôi đã đạt được rồi. Sân bay trùng hải. Trần Ninh và Nam Vi liên tục không có gọi được vào điện thoại của Nê tự kỳ. Anh nhận thấy hình như đã xảy ra chuyện. Vậy nên Trần Ninh đã trực tiếp rút điện thoại khỏi cho điện trừ. Cầu tra giúp tôi địa điểm hiện tại của quán quân xe nước Olympic Lê Tử Kỳ. Điên trừ lập tức huy động cơ quan an ninh quốc gia, ngoài ra thì các cơ quan khác như các tổ chức hacker đỏ cũng tham gia điều tra thông tích của Lê Tử Kỳ. Rất nhanh thì liền thông qua camera theo dõi ở sân bay, phát hiện rằng cô ấy đã lên một chiếc máy bay bách màu đèn. Chưa đầy 5 phút sau, điên trừ gọi điện thoại đến cho Trần Ninh. Thiếu gia Cô Lê Tự Kỳ bị Misoken đưa đi rồi, Trần Ninh thì lại trao mải. Hả? Cái tên tiểu Đông Doanh đó không phải đã bị bắt rồi sao? Sao nháy mắt một cái, điền đã ra ngoài rồi. Điền trừ này điền nói, Misoken là thiếu gia của tập đoàn Chính trị Tam hỏa, vừa bị bắt thì đại sứ quán của Đông Doanh đã gọi điện tới nghiêm túc kháng nghị. Còn tiêu gia thì cũng đã lợi dụng nhân lực của bọn họ gia tăng áp lực cho phía cảnh sát Trung Hải. Vương Chi Hành không thể chống đỡ nổi, đành phải lập tức thả Misuken và tiểu minh ra rồi. Trần Ninh tức giận nên nói, sao lại như thế được? Niên trường lại nên nói, thiếu gia, Theo như dữ liệu theo dõi mới nhất, Misuken và đám người của hắn đưa cô Lê Tử Kỳ đến Sakara Còn Úp rồi. Trần Ninh trầm mặc nên nói, tôi biết rồi. Nói xong thì điền tắt máy, phân phó nâm vi nên xe, sau đó điền này hòng quỳ một cách điên cuồng. Xe phi như đã bão, đuổi đến Sakara Cẩn Úp. Ở trên đường đi, Nam Vi đã bị dọa cho na hét không ngừng. Sakara Cẩn Úp, Misuken đảo mắt không ngừng nhìn về phía của Lê Tự Kình. Hắn đang ngoác miệng lại cười. cười. Mặc dù tướng mạo và khí chất của cô không cho được với cả tống sinh đình, nhưng mà thân hình lại không hề thua kém. Càng hay hơn... Cô lại là một quán quân gieo nước của Olympic Và chính là công chúa gieo nước của Hoa Hạ <cười> Thật đúng là để tôi chút giận ra tốt đấy Hắn ta vừa nói Nên vô tới Lê Tử Kỳ Nhưng mà Lê Tử Kỳ xuất thân là vận động viên Thân thủ có phần nhanh nhẹn hơn những người phụ nữ bình thường Cô ấy không những tránh được Mà lại còn giơ tay lên giáng cho Misuki một cái tát mạnh mẽ Đồng thời tức giận nhìn mắng lớn. Sốc xin có hiểu cách tôn trọng phụ nữ không? Mizuken bị tát một cái và mặt rất là đau đớn, vừa kinh ngạc lại vừa tức giận. Cái đồ phụ nữ dê hèn như mày, dám lính tao hả? Ngồi đâu? Chó hết chân tay lại. Tao sẽ muốn chơi con này cho mày thành thân tàn ma tái. Đây từ kỳ, Mặc dù là vận động viên xào nước, nhưng mà cũng chỉ là phụ nữ thôi. Làm sao có thể chống đỡ được đám thủ hạ như sói như hổ này của Mizuken chứ? Rất nhanh thì sau đó, cô liền bị mấy tên thủ hạ của Mizuken siết chặt chân tay đặt lên trên bàn không thể động đậy. Misoken cười lớn tiếng, <cười> để tao ném từ mùi vị công chúa giò nước của Ha Hạn nào. Lê Tử Kỳ thì vẻ mặt tràn đầy tuyệt vọng, ở trên khe mắt đã rơi ra vài giọt lệ. Ngay chính vào lúc này, cánh cửa vang lên một tiếng, bị người ta đá bay. Trần Ninh vẻ mặt bình tĩnh từ cửa bước vào nạnh đồng điển nói, Misoken, mày là người muốn tìm đường chết nhất mà tao đã từng gặp đó. hôm nay cho dù là thiên vương đã tự có đến đây cũng sẽ không cứu nổi mày nữa. lê tử kỳ ngẩng đầu lên khuôn mặt đầy nước mắt kinh ngạc nhìn thấy trần ninh. misoken nhìn thấy trần ninh thì liền gật nảy người co mình hoảng sợ. Thù hạ bên cạnh hắn ta từng người từng người một như là gặp phải kẻ thù lớn. nhưng mà chính vào lúc này thì một người mặc trang phục võ sĩ đông xoành trên băng quốc màu tóc dài ở trên tay lại cầm một thanh kiếm dài trông như là một kiếm hào xuất hiện ở trên người của kiếm hào này tỏa ra một khí thế mạnh mẽ vô song như là một con dao sắc nhọn được rút ra khỏi vỏ bọc của nó Hắn chính là đồ đệ đầu tiên của thần kiếm đông doanh ngôi sao sáng nhất của đông doanh trong 10 năm hắc thiên cẩu niễu sinh cường. sát thần niễu sinh cường hướng về phía của trần ninh âm thanh lạnh lùng không chút cảm xúc tôi chỉ ra một đạo nếu như cậu đỡ được thì xem như rằng mạng của cậu chưa đến lúc chết Chỉ xuất có một đạo mạnh mẽ, hung hăng, độc đoán. Đám người của Mizuken hướng về phía của hát tiên cầu Liễu Sinh Cường, từng người một đều tỏ ra vén khích, nghĩ thầm rằng. Không hồ là người sáng giá nhất được kỳ vọng, trở thành kiếm thần thế hệ sau của Đông doanh. Thậm chí ngay cả người mà không hiểu về chiến tranh, không hiểu như thế nào là chém giết kiếm đạo như là Lâm Vi và cả Lê Tử Kỳ thì cũng nhận thấy rằng một luồng sát khí mạnh mẽ phát ra từ cơ thể của Niễu Sinh Cường. Lê Tử Kỳ kinh hãi nhìn tới Niễu Sinh Cường, trong lòng đột nhiên dâng trào một cảm giác lo lắng cho Trần Ninh không thể lý giải được. Ngay cả Lâm Vi thì cũng sợ hãi trốn sang một bên run rẩy. Trần Ninh nhìn tới Niễu Sinh Cường đột nhiên lên hỏi: "Miyato với mày có quan hệ gì?" Niễu Sinh Cường nghe thấy sắc mặt đánh náo của hắn ta, có một chút thay đổi sắc thái, hắn ta kiêu ngạo lên nói: Chính là sơ phụ của Thái Hạ. Miyato chính là thần kiếm, đông doanh, ngàn người ngưỡng mộ, là một quốc bảo sống của quốc gia. Liêu sinh cường thì có thể chính là đồ đệ của ông ta, đương nhiên thì rất tự hào rồi. Trần Ninh nghe thấy cậu thanh niên này là đồ đệ của Miyato, khóe miệng bóng nhức lên một nụ cười như có như không. Ba năm trước, 18 quốc gia đã phái cao thủ thành lập liên minh xâm phạm vào phía bắc của Hoa Hạ. Miyato thì cũng là một trong số đó Trần Ninh thì một thân một mình Giết chết những tên cao thủ niên minh 18 nước Giết đến lúc thì khắp nơi Đều là xác chết máu đỏ chảy thành sông Miyato cùng với cả Trần Ninh đối chiến Đến nỗi không đánh nổi Trần Ninh Một chiêu đã bị Trần Ninh trực tiếp Chặt gãy thành kiếm Đồng thời thì ngực cũng đã bị trúng một nhát đao. Có điều Miyato này sức sống cũng rất ngoan cường, Dù là bị Trần Ninh chém một nhát vào ngực Nhưng mà cũng không chết Còn may mắn chạy được về Đông Xanh Chuyện này thì vô cùng là được giấu kín Miyato bỏ chạy về Đông Xanh Sau đó thì trị thương trở thành một câu chuyện dân gian Loan truyền khắp Đông Xanh Nhưng mà không một ai biết đến rằng Ông ta ở Hoa Hạ đã gặp phải chuyện gì Cuối cùng thì ông ta vẫn tiếp tục làm kiếm thần Lúc này trở nên nghĩ cười Như có như không nhìn tới Nữ Sinh Cương Điềm đạm điện nói Sê phụ của anh còn không chịu nổi một đau của tôi Vậy mà anh này ở trước mặt của tôi Nới nời cuồng ôn ương Liễu xinh cường Sắc mặt lạnh thanh Lào dược Cậu dám vô lễ với tồn sư Chỉ dơ vào câu nói này của cậu Tôi bắt buộc phải giết cậu trong hôm nay Trần Đinh Kỳ tay không Thàn nhiên để nói Đến đi Đến chén đi Liễu xinh cường Thì tay cháy cầm bao kiếm cà Tay phải đã đặt lên tay cầm Hơi ngồi rộm xuống tư thế sẵn sàng Đám người của Mizuken nhìn thấy cảnh này, người nào người đấy thì cũng biểu tình phấn khích lên, bởi vì mọi người đều biết rằng thanh kiếm mà Liễu Sinh cương sử dụng. Chính là một thanh kiếm Katala nợ hài nhất của Kendo. Kendo mỗi một lần chỉ có xuất một chiêu. Võ sĩ rút kiếm, giết trở về bao. Tất cả chỉ thực hiện trong một lần mà thôi. Một kiếm hào mạnh mẽ, Kendo nhanh đến mức khiến cho người ta không thể nhìn rõ được. Chỉ nghe một tiếng sắc thì kẻ địch đã chết rồi, kiếm cũng đã vào bao. đây chính là uy lực của Kendo, cũng như là chính sức hấp dẫn của Kendo. đám người Misuken lúc này thì đều đang thích thú. Misuken thì cười lớn, niềm đầm bẩm nói: <cười> có cơ hội được tận mắt nhìn thấy Kendo của nếu sinh cần, tiền sinh đây. chúng tôi thật là may mắn. Trần Ninh, cậu cũng quá may mắn rồi đó. có cơ hội chết dưới Kendo nha. <cười> Liễu Sinh Cương nhìn tới Trần Ninh lạnh lùng liền hỏi: Có cần tìm vũ khí giống như cái này không? Trần Ninh thì xoa tay cựa tuyệt: Không cần đâu, anh không có súng. Đôi mắt của Liễu Sinh Cương lẹo lạnh lẽo: Tìm trên. Những điều này sẽ là để giáo huấn cậu đó. Nói xong thì Liễu Sinh Cương liền ra tay, cơ thể hóa thành tàn ảnh nhanh đến mức kiếm sắc. Trong lúc Liễu Sinh Cương cách xa Trần Ninh, thanh katara. Của anh ta cũng đã rút ra khỏi bằng, thanh Katala này thì cũng đã biến thành một ánh sáng sắc lạnh mang theo tia điện, lao về phía eo của Trần Ninh, muốn chém đứt ngang người của Trần Ninh nằm đôi. Misuken cùng với cả đám thuộc hạ của anh ta xem không có giải mắt, cổ vỗ hô hào Hay, rất hay! Hai người Nê Tử Kỳ và Nâm Vi thì đã bị dọa sợ hãi đến mức nắm chặt mắt lại không dám nhìn tiếp rồi. Nhưng mà chính vào lúc đó thì trà Ninh lại cũng đã ra tay rồi. trà Ninh thì nhẹ nhàng dùng hai ngón tay kẹp chặt lấy thanh kiếm Katara của Liễu Sinh Cương. Con người của Liễu Sinh Cương ngay lập tức mở to, biểu thị sự kinh ngạc chưa từng có. Ở trên thế giới này, thật sự mà lại có người có năng lực tay không khống chế được kênh cái đó không xa, đám người của Mezoken há hốc ngạc nhiên. Đây chính là kiếm mạnh, hào quang nhất đông doanh mười năm nay được mệnh danh là kiếm thần ở trong tương lai hắc thiên cẩu nhiễu sinh cương kendo khốc liệt như vậy của nhiễu sinh cương vậy mà lại bị trần ninh dùng tay không đánh bại ư trần ninh thì sắc mặt bình thản ngữ khí lạnh lùng liền nói một đạo này tôi đã nhận rồi tôi cũng chỉ có ra một chiêu anh tiếp được tha chết cho anh nơi này vừa nói ra hai ngón tay đang kẹp lấy thanh kiếm cũng tăng thêm sức lực Thanh kiếm cà ta của liễu sinh cương như là thủy tinh tách một tiếng, vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Đồng thời thì Trần Ninh cũng sải bước về phía trước, tung một cú đấm vào ngực của liễu sinh cương. Bụp! Ngực của liễu sinh cương bị nóm một vết sâu, miệng phun ra một ngụm máu. Nhưng mà lại giống như là một con dèo đốt dây, lao xuống mặt đất một cách nặng nề. Cứ vậy mà đã bị Trần Ninh cho một cú đấm rồi Mizuken nhìn đến tình hãi, vốn cho rằng liễu sinh cương tới rồi thì có thể dễ dàng giết Trần Ninh. Nhưng mà lại không ngờ tới rằng liễu sinh cương cũng đã bị Trần Ninh tiêu diệt. Hắn ta biết rằng nạn nhân tiếp theo thì chắc chắn sẽ là hắn rồi. Hắn ta vội vàng lên tiếng cảnh cáo. Trần Ninh, mày đừng có nằm bậy nha. Khách quý của công ty chúng mày chính là Lê Tự Kỳ đang làm trong tay tao đó. Liệu không muốn nói chết thì hãy ngoan ngoãn để cho bọn tao đi. Mấy tên thủ hạ của Mizuken đang chói chặt tay chân của Lê Tự Kỳ. Một số tên thì hoàng sợ rút sau khăm kẻ sát cổ của cô ấy. Trần Ninh hở nạnh, tùy tiện đưa tay lên, đánh một trường lên bàn trà bên cạnh. Một tam ở trên bàn trà lập tức bay lên. Vô số những cây tam rơi ra ở trong không khí. Trần Ninh phất tay áo thôi. Vô số những cây tam đồng loạt như là mưa lao về phía của Misuken và đánh đám đã hạ thù của hắn ta. Đám người đông xanh ở bên cạnh Lê tự Kỳ hét lên đau đớn, làm bò ở trên mặt đất. Misuken thì còn chưa kịp hoàn hồn. Thì một hình bóng vụt né lên trước mắt. Trần Ninh đã đi đến trước mặt hắn ta rồi. sát mặt của hắn ta liền tái đi. Ở trong tiềm thức muốn cậu xin thả thứ. Nhưng mà Trần Ninh đã giơ một chân lên. Mày có thể chết được rồi. Bục. Mizuken đã bị Trần Ninh đạp một cước. Bay lên đập mạnh vào tường. Sau đó thì từ từ rơi xuống dưới đất. Ở trên hiện trường hiện lên một vết nứt. Và cả vệt máu đỏ như là hình người. Lê Tử Kỳ lấy tay che miệng chàng mẫn chính là một màn chấn động trần linh đi tới cười niềm nói cô nè nam cô phải sợ rồi Mizu takashi đem theo một đám người vội vàng chạy tới gặp miyato đang ngồi ở trong tu viện Mizu takashi thống khổ niềm nói miyato tiền sinh có chuyện lớn rồi con trai và đồ đệ của ngài ở hoa hạ bị người ta Miyato không chờ cho Misutakashi nói hết, liền đưa tay lên bình tĩnh để nói. Tôi đã biết rồi. Misutakashi cầm phẫn lại để nói. Còn trai tôi, và cả lãnh độ chết khóa thảm. Tôi đã chuẩn bị tự mình đến Hoa Hạ, nghiêm khắc trừng phạt kẻ giết người. Không biết rằng Miyato tiên sinh có đồng ý đồng hành cùng tôi không? Miyato thì có chút xa dự. Ba năm trước... Hắn của một nhóm cao thủ của 18 quốc gia bí mật tấn công biên giới phía Bắc của Hoa Hạ, nhưng mà lại bị thiếu soái ở phía Bắc Cảnh đó, giết chết. Không còn một manh giáp, mà hắn cũng đã trải qua một cuộc chiến thất bại thảm hại nhất trong cuộc đời. Hiện tại thì sâu thẳm ở trong tim vẫn còn tồn tại một nỗi sợ hãi, không dám dễ dàng đặt chân tới Hoa Hạ, vì hắn sợ rằng sẽ gặp lại chiến thần khủng bố của Hoa Hạ thiếu soái Bắc Cảnh. Có điều... Bản thân có mối quan hệ thân thiết với cả Misu Takashi, hơn nữa thì đồ đệ mà mãn tài yêu thương nhất cũng đã bị người ta giết ở Hoa Hạ. Nếu không dám cùng với cả Misu Takashi đến Hoa Hạ báo thù thì mặt mũi kiếm thần của hắn cũng chẳng phải là đã không còn rồi. Ngoài ra thì chiến thần của Hoa Hạ ở phía Bắc, mà lần này đi Hoa Hạ báo thù lại chính là phía Nam. Trời nam đất bắc, theo lý địa bàn nói thì sẽ không có khả năng sẽ gặp lại đối thủ đáng gờm năm đó. Nghĩ đến đây, Miyato nhau mắt lại từ từ nhìn nói. Được, tôi sẽ cùng Miyasu ngài đi tới sàn năm Hoa Hạ, chẳng chị tên hung thổ đó, thay đồ đệ của tôi và của con trai ngài báo thù sự hận. Trần Ninh cùng với cả Lê Tự Kỳ và Lâm Vi trở về tập đoàn Linh Đại, Tổng Sinh Đình dẫn theo một số giám đốc điều hành tự mình ra đón tiếp. Đồng dưới đình nhiệt tình bắt tay với cả Lê Tử Kỳ vừa tôn kính lại vừa nói nắng liền nói. Tôi vừa mới biết cô này bị một đám con nổ bắt cóc. Cũng may rằng các người đã an toàn quay về rồi. Dọa chết tôi rồi. Lê Tử Kỳ theo bản năng liền nói. Tôi cũng không biết rằng thành phố Trung Hải này an ninh lại loạn như vậy. Cô ta nói xong thì mới cảm thấy rằng nơi nói này có một chút không thích hợp. liền lập tức là một nụ cười. Nhưng mà tôi cũng đã gặp được người tốt bụng, nhiệt tình như là Trần Ninh tiên sinh đây. Cho nên với cả Trung Hải này tôi cũng đã có lòng tin rồi. Đám người của Tống Xích Đình nhịn không được này cười. Trần Ninh cũng cười nền nói. Um, thật ra thì Trung Hải năm nay an ninh cũng khá tốt. Chuyện của cô Nê lần này là tai nạn ngoài ý muốn thôi. Chúng tôi đảm bảo rằng sau này sẽ không thể có những chuyện như này xảy ra nữa. Lê Tử Kỳ thân là một vận động viên. Tính cách thì cũng lạc quan. Mặc dù vừa rồi mới trải qua nguy hiểm. Nhưng mà giờ thì cũng đã lấy lại được tinh thần Cô cười chậm chậm để nói ừ, Được Tống Sinh Đình cũng cười để nói ừ, Đây không phải rằng là nơi nói chuyện đâu Mời cô Lê đi bên này Đám người Tống Sinh Đình đứng hình trăng khuyết Vây quanh nhà vô địch Olympic Công chúa gieo nước Lê Tự Kim Tiến vào trong công ty Trần Đinh thì nói nhỏ với Tống Sinh Đình Vợ ở đây giao cho em Anh đến sân bay đón người đại diện phát ngôn của công ty chúng ta. Tống Sinh Đình choáng váng Công ty chúng ta không phải là chỉ mời cô Nê làm đại diện thôi sao? Sao lại xuất hiện thêm người đại diện khác mà em không có biết vậy? Đám người của Lê Tử Kỳ nghe thấy lời của Tống Sinh Đình nhăn mặt nhìn về phía của Trần Ninh. Trần Ninh cười niềm nói. À, đây là chủ tịch của chúng ta phân phó. Ông ấy biết chúng ta gặp khó khăn khi tìm người đại diện. Chính là quân trưởng. Ngôi sao sáng của Bệnh viện Đa Khoa Ở biên giới Bắc Cạnh Được mệnh danh chính là quốc sĩ phô song của đất nước Tần Khánh Bình, ông Tần đó Đám người tống sinh đỉnh Kinh ngạc đến người ngốc người Vì chủ tịch thân phận thần bí Trước giờ chưa từng lộ diện này Như thế mà lại mời được Một ngôi sao giới y học xanh hào Lão tần quốc sĩ phô song Đến để làm người đại diện phát ngôn Cũng quá là siêu sội Trước đó thì ngôi sao nữ Trấn Minh Châu Tung tin đồn khiến cho vaccine ông Tư Khan mà tập đoàn Linh Đại sắp mở bán gặp phải khủng hoảng uy tín. Tuy nhiên thì Trấn Minh Châu đã lại công khai xin lỗi và bị bắt đi tù, nhưng mà thiệt hại thì vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn. ở trong quần chúng vẫn có rất nhiều người thắc mắc về vaccine Ung Thư Khan này sau khi sử dụng liệu có để lại di chứng gì hay không. Nếu có thể mời được Quốc sĩ vô song ông Tần đến để làm người đại diện phát ngôn cho công ty thì với cả địa vị của ông Tần trong giới y học. Chỉ cần ông ta nói một câu thôi là có thể loại bỏ được hoàn toàn những tin đồn thất thiệt kia và khôi phục lại hoàn toàn danh tiếng của tập đoàn ninh đại và cả vaccine ông Thừa Gan. Tống Sinh Đình vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng, đồng thời thì cũng hoài nghi nhìn về hướng của Trần Ninh. Chủ tịch công ty chúng ta trước giờ không hề xuất hiện, ông ấy mời ông Tần làm người đại diện phát ngôn. Sao anh lại biết sớm hơn em chứ? những giám đốc điều hành có mặt ở đó cũng tò mò nhìn thấy Trần Ninh. Bọn họ cho dù là như thế nào Thì cũng không ngờ đến Trần Ninh lại chính là chủ tịch của bọn họ Trần Ninh ngại cửa nhìn nói <cười> Sáng nay Chủ tịch có gọi điện đến văn phòng của em Chỉ là em không có ở đó Nên anh mới nghe máy Sáng nay anh quên mất không nói chuyện này với em À hóa ra là vậy Đám người tống sinh đình Thì há hốc biểu thị Biểu cảm như là đã hiểu rồi Lâm Vi thì thầm lại nhìn nói Tổng Tổng à Chủ tịch mời ông ấy làm người đại diện, chúng ta cũng mời cô Lê Tử Kỳ đến. Bây giờ phải làm sao? Tống Sính Đình thì ngơ người đến ngây ngốc rồi. Lê Tử Kỳ thì không chần chừ liền nói: "Ông Tình là quốc sĩ, cũng là thần tượng trong lòng của tôi. Nếu như ông ấy làm người đại diện cho công ty của cô, thì tôi xin tình nguyện rút lui." Trần Ninh cười liền nói: "Không cần đâu, chuyện này chủ tịch cũng đã nhắc qua rồi. Hai người đại diện sẽ tốt hơn." đám người tống xuyến đình vẻ mặt vui mừng ông tần và lê tử kỳ cùng làm người đại diện phát ngôn quá hoàn hảo rồi lê tử kỳ thì cũng liền đồng ý biểu tình rất là vui vẻ như là một cô bé tổng tổng à trần tiên sinh nữa tôi từ lâu đã ngưỡng mộ ông tần rồi hay là tôi cùng với cả mọi người đi đón tiếp ông tần đi ông tần là một ngôi sao trong giới của y học quốc sĩ vô song tống xuyến đình không dám chậm trễ Nhan chóng cùng với cả Trần Ninh, Lê Từ Kỳ và những vị giám đốc điều hành lái hai chiếc xe đến sân bay đón ông Tần. Trước cổng sân bay Trung Hải, nghiêm nhiên có vô số chiếc xe sang, không ít những người giàu có và có quyền lực, đem theo những tụ hạ đều đang háo hức chờ đợi, thậm chí thì còn có không ít các phóng viên truyền hình lập thành hàng dài cũng háo hức chờ đợi. Quả giá mọi người đều biết rằng ông Tần đến Trung Hải Các lão môn quyền quý ở địa phương đều là muốn định bởi ông Tần. Các nhà báo phóng viên thì đều muốn tiến hành phỏng vấn. Có vài vị chủ tịch tập đoàn được phẩm như là muốn mời ông Tần về công ty làm đại diện phát ngôn. Thậm chí thì còn muốn rằng ông Tần chụp ảnh chung với các công ty của bọn họ để quảng bá gây nợ nhuận. Tống sinh đình bọn họ nhìn thấy một màn nấu nhật này thì có chút kinh hãi. Đúng vào lúc này, một đội lính vũ trang miền Bắc họ tống một ông già tinh thần rồi rào bước ra. Ông Tần tới rồi. Những người ở sân bay nghe thấy đi nền kích động. Mọi người nối chân nhau chạy tới rất là đông. Ai cũng muốn mời ông Tần tới để nằm khách. Tuy nhiên thì tất cả đều bị những lực lượng vũ trang phía Bắc tay cầm súng tiểu liên mạnh mẽ đẩy lùi về phía sau. Đám người tống xích đỉnh nhìn thấy một màn như vậy, non đắng điệt nói. Chúng ta đi nền sẽ không bị những người này cầm súng đuổi đi đó chứ? Trần Ninh cười nhìn nói, làm sao có thể chứ? Trần Ninh nhìn sải chân đi trước, đám người tống xính đình mặc dù là lo sợ bất an nhưng mà cũng chỉ còn cách bám theo sau mà thôi. Lúc này, ông tần và những người lĩnh vũ trang ở phía bắc đã nhìn thấy Trần Ninh. ở trong ánh mắt họ nảy lên một tia kích động. Bíp. Một tiểu đội hộ tống hơn ba người, mười người lĩnh vũ trang này nhìn thấy Trần Ninh, trình tề dừng bước động tác chỉnh tề rất khoát khiến cho đám người tống xính đình đứng bên cạnh trần ninh bị dọa cho một trận. Những người ở xung quanh thì cũng sững người, trên mặt có chút hoàng bang. Tại sao lúc những người này đi tới thì lại bị những người lính dùng súng đậy ra, còn trần ninh đi tới thì đám lính này lại là kính đễ vậy? Tiếp đó bọn họ nhìn thấy ông tần hào hứng bắt tay với cả trần ninh. ông tần cười ha ha để nói <cười> trần tiên sinh lâu quá không có gặp rồi. trần tiên sinh cũng cười to. Ông Tần nâu rồi không gặp. Những người ở xung quanh thì đều giật mình dựng sốn, vô cùng tò mò. Trần Ninh rốt cuộc là ai mà khiến cho ông Tần tôn trọng Trần Ninh tới như vậy. Ngay cả lê tử kỳ đối với cả Trần Ninh cũng sinh lòng hiếu kỳ. Tống Sinh Đình cùng một nhóm nhân viên của công ty tỏ ra là không khí, không quá là kinh ngạc. Bởi vì lần trước, những công nhân ở tại công trường của tập đoàn Ninh Đại đã gặp nguy hiểm. Là Trần Ninh đã mời ông Tần đến để làm ca phẫu thuật cho đám công nhân ấy Bọn họ sớm đã biết tới Trần Ninh và ông Tần có sao tình rồi Đám phóng viên tại sân bay nhìn thấy Trần Ninh và đám người tống sinh đình Đang đứng ở chung một chỗ cùng với cả ông Tần Lập tức chụp ảnh tách tách tách tách Mà thậm chí thì còn có cả những phóng viên hiếu kỳ đã lên tiếng hỏi quan hệ giữa Trần Ninh và ông Tần Là quan hệ như thế nào vậy Ông Tần thì cười một tiếng Nói thật ra thì lần này ông đến đây là về chuyện làm người đại diện phát ngôn cho tập đoàn Linh Đại. Phóng viên vẻ mặt khó tin liền hỏi. Ông Tần à, có tin đồn rằng vaccine sắp ra mắt của Linh Đại có di chứng nghiêm trọng. Ông thấy như thế nào? Ông Tần chạm mặt liền nói. Cậu cũng nói đấy chỉ là tin đồn. Tôi ở đây đính chính đại một chút. Vaccine ung thư gan của công ty Linh Đại là một bước đột phá lớn ở trong giới y học của hoa hạ chúng ta vaccine đã thông qua khảo sát nghiêm ngặt của các bộ phận liên quan mới được phê chuẩn đem ra thị trường tôi lấy danh tiếng của tôi ra để đảm bảo sẽ không có di chứng về sau đâu ông Tần là một ngôi dao sáng chói ở trong giới y học lời đảm bảo của ông thì mạnh mẽ vô cùng là quyền được nhưng phóng viên ở trong sân bay đều gật đầu mà thậm chí thì có cả phóng viên người nhận ra Lê Tự Kỳ kinh ngạc cũng kêu lên là công chúa giao nước Lê Tự Kỳ cô Nê Tại sao cô cũng ở đây? Lê Tử Kỳ cũng cười hào phóng. Tôi đến để làm đại diện phát ngôn cho tập đoàn Ninh Đại. Đồng thời cũng chỉ là fan của ông Tần đây. Cũng đến đây là để đón ông Tần. Trời ơi! Ông Tần và Lê Tử Kỳ song song làm đại diện phát ngôn cho tập đoàn Ninh Đại. Mọi người đều thất kinh. Cùng ngày hôm đó, tập đoàn Ninh Đại đã tổ chức một cuộc họp báo rất hoành tráng. Ông Tần với cả Lê Tử Kỳ hai người đại diện cho cuộc họp báo. Trong khi đó, Tập đoàn Ninh Đại đã công bố vaccine ông Thư Gan chính thức được xả mát. Vào ngày hôm nay, các lời bán thuốc lớn đã lập tức đặt hàng. Tập đoàn Ninh Đại đã nhận được hàng chục tỷ đơn hàng chỉ trong vòng một ngày. Công việc sản xuất đã được lên kế hoạch đến cả năm năm sau. ngay sau đó, thì khi tin khi tin tức này được đưa ra, cổ phiếu của Tập đoàn Ninh Đại cũng đã cao lên tới ngất ngưởng. Giá thị trường của Tập đoàn Ninh Đại đã vượt quá 100 tỷ, Và tất cả các cổ phiếu đã bị tổn thất do những tin đồn không tốt trước đó đã được tăng trở lại. Tập đoàn Ninh Đại rất là vui mừng. Tuy nhiên thì lại có một số người không hài lòng khi nghe được tin này. Đó chính là thiếu gia nhà họ Tiêu, Tiêu Chiến. Tiêu Chiến gọi con trai của mình là Tiêu Diệt Sương. Và nên nói với cả về mặt bình tĩnh. Anh trai của anh Tiêu Minh đã làm hỏng chuyện này rồi. Nó đang ở bệnh viện và cả thiếu gia Misuken đã bị siết. Ngài Misuken của tập đoàn Tam Hòa rất là tức giận nó Và đã đích thân mang thần kiếm đến Trung Quốc rồi Khi tới Trung Hải, hãy đón tiếp ngài Misuken và cả đội quân của ngài ấy Hãy chắc chắn rằng sẽ nằm sau chịu đi cơn tức giận của ngài Misuken Nghe chưa? Tiêu diệt dương những mày liền nói Vâng Ngày hôm sau, Bệnh viện Nhân dân thành phố Trung Hải Cùng với cả tiêu diệt dương, Misuken, Takashi, Miyato Và cả những người khác đến nhà sáng. Và nhìn thấy thi thể của Misuken cùng với cả liễu sinh cường. Misu Takashi vừa là buồn và tại tức giận. Miyato thì lại vô cảm. Một lúc sau, Misu Takashi chậm rãi liền nói. Anh Tiêu, xin hãy sắp xếp để hỏa thắng cho hai người bọn họ. Rồi gửi cho gốt về Tokyo của chúng tôi. Tiêu Diệt Dương liền nói. Được. Ra khỏi bệnh viện. Tiêu Diệt Dương nói với cả Misu Takashi và cả Miyato hai vị khách quý có một cuộc đấu giá lớn ở phiên chợ đen của Trung Hải tối nay tôi muốn mời hai vị tham gia cùng với tôi. Takashi lạnh lùng liền nói, anh điều chúng tôi đến đây không phải là để xem đấu giá. Tetsujiro cười liền nói, tôi biết nhưng mà tối nay tại buổi đấu giá chợ đen có một bức thư của hoàng tử một bức thư ấy có thể đắt giá cả một số gia tài. Tôi nghĩ ngài Misu và cả ngài Miyato sẽ rất có hứng thú đó thiếp bình an của vương hichi thư pháp rất là riêng biệt của vương hichi vẫn chưa được lưu truyền các loại cọ mực của các bậc thầy nổi tiếng thì đều được lưu ở trên trong nhân gian trong đó thì quý nhất chính là một bản thư pháp thời đường rất tinh xảo có thể sánh ngang với cả với bản chính có thể coi đây chính là bảo vật vô giá mitsuke takashi và gamiyato nghe rằng đó chính là của vương hichi họ thực sự cảm thấy rất là thích thú mà đặc biệt chính là Miyato, hắn rất ít khi lộ ra vẻ thích thú, nhưng mà bây giờ hắn ta đã lộ ra ngoài rồi. Anh nói đều là sự thật sao? Tiêu Diệt Dương cười niềm nói, đúng vậy, bức tranh này là bản thư pháp chép tay chính xác của triều đại nhà Đường, vì là bản này của Vương Hi Chi không có xuất hiện ở nơi nào trên thế giới cả, vì vậy nó rất là hiếm. Nếu như hai người có hứng thú với nó, tôi có thể mua tặng hai người. Phương Hichi, một phiên bản tinh xảo của nhà đường, chắc chắn giá cả sẽ lên tới triệu đô. Rõ ràng chính là tiêu diệt dương, đang làm những gì mà hắn ta muốn và cũng coi như là muốn xin lỗi tới Miyasu Takashi và cả Miyato một cách mập mờ. Sau tất cả, Miyu và cả Niễu Sinh Cương đã chết ở tỉnh Sàng Nam và cả gia đình nhà họ tiêu của họ có trách nhiệm là không thể chối cãi được. Miyato thì đã rất quan tâm đến tư pháp của Trung Quốc Đặc biệt lại là thư pháp của báu vương Vương Hichi. Ông ta quay đầu lại nói với cả Misu Takashi. Ông Misu à, tôi rất thích thư pháp của Vương Hichi. Tối nay chúng ta nên đi xem không? Takashi thì vẫn sẽ sửa vào Miyato để bảo thủ cho con trai của mình. Vì vậy nên là đương nhiên đồng ý rồi. Nếu như ngài có hứng thú vậy, vậy thì chúng ta tối nay sẽ đi xem cuộc đấu giá trọ đèn. Tiêu diệt dương rất nhẹ nhõm khi nghe những lời này. Và khi Mizu Takashi và Kamiyato nhận món quà của hắn, họ tự nhiên sẽ tha thứ cho gia đình họ tiêu thôi. Vào buổi tối, một quán trà cổ nhỏ ở thành phố Trung Hải. bãi xe của quán trà cổ có đầy đủ các loại xe sang. Quán trà lâu đời này là thị trường chợ đen ngầm nổi tiếng của thành phố Trung Hải, chuyên bốn đấu giá và buôn bán các loại đồ tốt. Trần Ninh, tổng Sinh Đình, ông Tần... Lê Tử Kỳ và những người khác Cũng xuất hiện trước quán trà cổ này Hóa ra là Trần Ninh muốn chọn quà cho ông Tần Điền trừ đã nói với cả Trần Ninh rằng Tối nay ở chợ đen thành phố Trung Hải Có một bản thư pháp về phương triều nhà đường Của vương Hi Chi Sắp được bán ra thị trường Vì vậy Trần Ninh đã đưa tống sinh đỉnh Ông Tần và Lê Tử Kỳ đến đây Hắn muốn mua bảo vật quý hiếm này Và tặng cho ông Trần Có rất nhiều bản ở quán trà cổ này Đã xuất hiện rất là nhiều người ở đây Trần Ninh tìm cái bàn để ngồi xuống Sau đó thì một nhóm người khác cũng từ cửa đi vào Hóa ra lại chính là Tiêu Diệt Dương, Misu Takashi và cả nhóm người của Miyato Tiêu Diệt Dương nhìn xung quanh một vòng Khuôn mặt thay đổi khi nhìn vào Trần Ninh Sau khi nhận ra sự khác thường của Tiêu Diệt Dương Misu ngạc nhiên lên hỏi Anh Tiêu, có chuyện gì vậy? Tiêu Diệt Dương thì thầm vài câu với cả Misu Takashi và cả Miyato sắc mặt của Misuta Sakashi thay đổi rõ rệt. Ông ta nhìn thấy Trần Ninh đầy sự giận dữ. Miyato thì cũng cao mày nhìn Trần Ninh mơ hồ cảm thấy rằng Trần Ninh có chút quen thường, nhưng mà không thể nào nhớ ra được rằng đã gặp cậu ta ở đâu. Tiêu Diệt Sương đã cố tình ngồi ở bàn kế bên của Trần Ninh. Trần Ninh thì đương nhiên là chú ý tới Tiêu Diệt Sương và cả nhóm người của hắn, nhất là khi nhìn thấy Miyato, khóe miệng hơi nhếch lên. Tỏ vẻ dễ cật, pha chút cười bông đùa. Việc đấu giá chợ đen đã bắt đầu rất nhanh chóng. Ngà voi chính là thứ xa xỉ. xương hổ thì có thể được sử dụng trong y học. Nhưng mà tất cả đều đã bị cấm. Nhưng mà đây chính là chợ đen. Mọi người đã có thể quen với cả việc này. Sau khi đấu giá, ngà voi và xương hổ đã nhanh chóng bị mua bởi một số người buôn ma túy với cả giá hơn 1 triệu đô la. Sau đó thì chợ đen bắt đầu lại đấu giá những thứ khác. Rất là nhiều những thứ quý giá đã bị vứt đi một cách tùy tiện và mua lại một cách tùy ý. Thậm chí thì còn có cả những hoàng hóa thuộc tới bảo vật của quốc gia. Chẳng hãy chống, thì cũng đã đến món hàng tuyệt vời nhất của chợ đèn tối này. Một bản thư pháp của Vương Hì Chi đã được đưa ra với giá khởi điểm chính là 10 triệu đô. Tôi trả 10 triệu, tôi trả 20 triệu, tôi trả 30 triệu. Mọi người đều biết rằng giá trị của vật báo này. Vì vậy, giá ngày một càng tăng lên Chẳng mấy chốc thì giá đã lên tới 100 triệu đô rồi. Lúc này thì Tiêu Diệt Dương sơ tay lên, nói Gia tộc họ Tiêu chúng tôi trả 150 triệu đô. Tất cả mọi người đều kinh ngạc khi nghe tới con số này và tất cả cũng đều nhìn về phía của Tiêu Diệt Dương. Gia tộc họ Tiêu có vị thế rất lớn ở Giang Nam. Tiêu Diệt Dương trả giá cao như vậy cho thấy rằng họ thật sự muốn có được món đồ này. Mặc dù 150 triệu đô Nhưng mà vẫn còn có một khoảng cách so với cả giá thực của món đồ này ở trên thị trường. Nhưng mà những người ở đây thì lại không ai dám động đến nhà họ tiêu. Tất cả mọi người đều bỏ cuộc, không ai dám tiếp tục trả giá. Tiêu Diệt Dương rất tự hào, liền nói món đồ này đáng giá 300 triệu đô. Nhưng mà hắn có thể mua với nó với chỉ bằng một nửa giá. Không ai dám tranh giành với hắn. Nhà họ tiêu chính là như vậy đó. Người dẫn chương trình nữ tiếng điện nói Giá thầu khọ tiêu Giá giá 150 triệu Có ai có giá cao hơn không? 150 triệu lần thứ nhất 150 triệu lần thứ hai Khi nhìn thấy người dẫn chương trình Sắp chốt sau dịch Trần Ninh dơ tay lên chạm giá điện nói 300 triệu Tất cả mọi người náo động hết nên Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn tới Trần Ninh Không chỉ là bị sốc Với giá thầu của Trần Ninh Mà thậm chí thì còn nhìn tới Trần Ninh dám chống lại nhà họ Tiêu, dám khiêu chiến với nhà họ Tiêu, lại còn dám cướp thứ mà nhà họ Tiêu thích. Tiêu Diệt Sương vừa kinh ngạc, lại vừa tức giận, Nhìn chằm chằm vào Trần Anh. Mi Takashi cố ý nỉn nói: Giả cao quá, hai nào bỏ cuộc thôi, anh Tiêu. Tiêu Diệt Sương lắc đầu: Không được, chỉ là mấy trăm triệu thôi, gia tộc họ Tiêu chúng tôi nhất định sẽ lấy được nó. Nếu như tôi nói rằng sẽ mua món đồ này để tặng hai ngài. Thì đương nhiên sẽ phải làm được rồi Sau khi Tiêu Diệt Dương nói xong Hắn ta giơ tay nền nói Tiêu gia chúng tôi ra giá, giá 310 triệu Tiêu Diệt Dương đã cố tình Nhấn mạnh vào từ Tiêu gia Đây chính là lời cảnh cáo Đối với cả Trần Ninh Không được chống đối lại Tiêu gia Trần Ninh thì giơ tay lên Một tệ Bụp Tất cả mọi người rất là hoảng sợ Khi nghe Trần Ninh nói vậy Quá kiều ngạo Quá ba đạo. Trần Ninh không chỉ chống lại tiêu gia Mà sự trả giá này đã hoàn toàn bóp nghẹt cả tiêu gia rồi Tiêu gia mặt đỏ bừng bừng Ở trên cổ nội đầy gân xanh cứng đầu Muốn tiếp tục tăng giá Nhưng mà Mi Xu lại nhìn nói Anh Tiêu à giá cao quá rồi Đừng có tăng giá nữa Mi từ từ nhìn nói Đông vậy Bức thực pháp của vườn hủy trì này Để cho hắn ta giữ lại trước đi Khi nào ra khỏi đây chúng ta sẽ lấy lại đó. Khi nghe điều này tiêu diệt dương nhìn thấy Miyasu, Takashi và cả Miyato với cả sự kinh ngạc. Ngay lập tức rằng hắn ta tỏ ra cực kỳ là ngạc nhiên. Takashi và cả Miyato nói rõ ràng cho ra khỏi đây thôi sẽ ngay lập tức giết chết Trần Ninh rồi lấy lại bức thư pháp đó vì vậy sao không cần phải lãng phí tiền bạc cho việc tăng giá nữa. Tiêu diệt dương thì tức giận không tiếp tục tăng giá nữa Hắn ta nhìn vào Trần Ninh với cả một nụ cười lạnh, với cả một vẻ diễu cợt niệm nghĩ. <cười> cậu nháo cả. Để cậu thoát lần này, ra ngoài thì cậu nhất định sẽ chết bởi đường kiếm của kiếm thần rồi. Có rất nhiều lý do tại sao Trần Ninh lại trả giá cao như vậy. Ngoài việc hứa mua bản thư pháp này cho Vương hichi tặng cho ông Tần như là một món quà. Và anh còn biết rằng Tiêu Diệt Dương muốn mua bức thư pháp này để tặng cho... Mitsu Takachi Và cả Miyato nữa Trần Ninh thì không muốn báo vật này Bị đưa sang nước ngoài Vì vậy hắn ta chiến đấu chống lại tiêu diệt dương Nghe nát tiêu diệt dương Vì vậy nhất định phải có được bức thư pháp này Ngay lập tức Anh đã tặng bức thư pháp này cho ông Tần Ông Tần thì hai tay run lên vì quá phấn khích Liên tục lắc đầu nên nói Đạt quá Đạt quá. Hay là Trần Tiên Sinh à Cậu tự mình giữ nó đi Trần Ninh lại miệng cười tôi là một võ sư làm sao có thể biết thưởng thức bức thư pháp này chứ tôi và ông tần là hai người bạn lâu năm trước kia nhờ ông chăm sóc vì vậy coi như là món quà để chào ơn tôi đi ông tần và cả trưởng khoa của bệnh viện đa khoa quân đội miền bắc và là bác sĩ quân y của trần ninh trong những năm gần đây tổng giám đình nghĩ rằng trần ninh đang nói đến chuyện lần trước ở công trường tập đoàn ninh đại đã xảy ra tai nạn tính mạng của các công nhân đang dần yếu đi Ông Tần đã tìm cách cứu bọn họ Vì vậy cô nghiêm túc để nói Đúng vậy, ông Tần à Lần trước giúp chúng tôi Thời gian này đã loại bỏ được những ảnh hưởng tiêu cực của tập đoàn Ninh đại chúng tôi rồi Giúp đỡ chúng tôi nhiều tới như vậy Nhưng mà lại không nhận một đồng nào Bức thư pháp này chắc chắn là của ông rồi Nếu không phải rằng món quà của Trần Ninh Ông Tần nhất định sẽ không nhận Nếu như là thứ khác Ông Tần cũng sẽ không nhận Cho dù nó có giá trị đến đâu Nhưng mà bức thư Pháp này là của Vương Hy Chi, rất xuất sắc, có giá trị nghệ thuật rất cao. Ông Tần cảm kích Trần Ninh và cả Tống Sinh Đình liền nói, Nếu như vậy, náo giả này sẽ tạm thời nhận bức thư Pháp này, tạm thời sẽ cất giữ bảo vật quốc gia này. Sau trăm tuổi, tôi sẽ tặng nó cho bảo tàng. Lúc này thì mặc dù cuộc đấu giá vẫn đang diễn ra, nhưng mà họ đang đấu giá những thứ quá là bình thường. Trần Ninh, Tống Sinh Đình, ông Tần và cả Lê Tự Kỳ... Và cả những người khác sớm đã xa về Trần Linh và những người khác vừa mới bước ra khỏi cửa quán trà cổ Ánh sáng nóe lên ở trong bầu trời đêm Sau đó chính là tiếng sấm vang rội Tiếp đến chính là mưa rơi như chút nước Bãi đậu xe cách cửa quán trà chỉ có vài chục mét Nhưng mà ông Tần với cả bức thư pháp quý giá Tống Dinh Đình và cả những người khác Lại không dám đi ra ngoài trong trời mưa như chút nước này Trần có thể thấy lấy một cái ô đen ở bên cửa. Hắn cầm ô đen nói với cả ông Tần và những người khác. Mọi người hãy chờ đây, tôi sẽ đi nái xe qua. Trần cầm chiếc ô đen và bước vào trong màn mưa. Nhưng mà khi đã đi xa tới hơn 10 mét, hắn ta dừng lại. Một ông già cao gầy ở trong trang phục Samurai. Ông già này đi cuốc vỗ với cả một thanh kiếm Samurai đeo ở trên thắt lưng. Đó chính là kiếm thần của đông danh Miyato. Miyato đang đứng ở trong nạn mưa, nhưng mà cơ thể giống như là được bảo vệ bởi vì một đá chắn khí vô hình. Mưa không thể làm ướt người hắn. Tất cả những giọt mưa sẽ trượt đi khi còn cách cơ thể của hắn ta tới 3cm. Cách đó không xa, Tống Sinh Đình và những người khác ở nối vào của quán trà đã phát hiện ra Miyato tay đang cầm một cây kiếm chặn đường. Ngay lập tức rất nó nắng cho Trần linh. Tiêu diệt dương thì cũng kinh ngạc nhìn Miyato trong mưa kinh hãi để nói. Kiếm thần, không hổ danh là danh bất hư truyền. Chúng ta đêm nay thực sự sẽ may mắn được nhìn thấy kiếm thần. Trần Ninh có thể sẽ bị chết dưới kiếm thần rồi. Miyato dừng dưng nhìn tới Trần Ninh để nói. Cậu là kẻ giết chết em trai của tôi. Trần Ninh không có trả lời Miyato. Môi hơi nở ra một chút, nhẹ nhàng để nói. Miyato, ông không nên tiếp tục đặt Trần Ninh hòa hạ Vâng thưa quý vị và các bạn, tập 52 xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.